Sắc mặt hàng chánh hơi hồng lên, nói Do anh hải đào Chính ngươi cũng không nói sớm Nếu sớm biết hắn là một người có thiên phú linh sư Ta đương nhiên là cam tâm tình nguyện Mọi người nghe vậy thì hơi gật đầu Trần lão đã nói Lần này có thể từ trong bức huyệt an toàn thoát ra đều là công lao của Do anh huyên Nếu như không có hắn luyện chế linh binh và linh giáp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 Thời gian dài đánh nhau thủy chung vẫn có một bộ phận con dơi dột phá được phòng tuyến phòng thủ của mọi người. Những con dơi này tuy rằng không khủng bố như huyết bướt, nhưng răng nanh của chúng cũng rất sắc bén. Một khi cắn xuống cũng đủ khiến cho người đó phải chịu đau khổ a. Một hai con dơi có lẽ không tính là gì, nhưng trên đường thoát ra ngoài số lượng dơi bỏ mạng trên linh giáp cũng không phải là ít.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 Trần lão đại hồ nghi nói. Đi đâu? Do anh huynh không phải đã nói sao? Nếu như bắt được linh hồ thì cho hắn một con. Hàng chánh liếm liếm môi cười nói. Chúng ta đi bắt cả ổ linh hồ kia thôi. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Khi có được linh binh và linh giáp. Bọn họ đối với việc bắt giữ đám linh hồ này có 10 phần tin tưởng. Trên con đường quanh co.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 Tất cả đều dùng một cách thức thần kỳ phản chiếu lại trong não vực của hắn. Chỉ cần một ngọn cỏ lay hay tiếng lá rơi đều không giấu được cảm ứng của hắn. Cho nên hắn rõ ràng nghe được lời nói của đám người đặng hạ, cũng rõ ràng cảm ứng được bọn họ vẫn quay về mà di chuyển vào sâu trong Long Đầu Nham. Khẽ mỉm cười, hắn xoay người quay trở lại bức huyệt Chỉ sau một lát, Doãn Thừa Phong đã đi tới một lối vào trong cửa khúc thập bát loan. Có lẽ bởi vì thời gian bọn họ rời đi cũng không dài, cho nên số lượng dơi trong huyệt động cũng không giảm bớt đi nhiều lắm. Đặc biệt là khi Doãn Thừa Phong một lần nữa xuất hiện ở cửa động như một hành động khiêu khích bọn chúng, khiến cho đàn dơi một lần nữa trở nên điên cuồng. Chỉ có điều Bất kể những con dơi này nổi điên thế nào thì chúng cũng không dám rời khỏi hang động để ra ngoài ánh mặt trời. Nếu như là một người nào đó khi đối diện với đàn dơi vô tận này sẽ phải sợ tắp gáy lên thì Doãn Thừa Phong lại khác. Khóe miệng hắn nở ra một nụ cười trào phúng. Hai mắt hơi khép hờ lại. Đại lượng tinh thần lực mạnh mẽ tiến vào trong linh khí hình cây sáo. Lực lượng tinh thần mở rộng phạm vi cảm ứng. Hơn nửa rất nhanh liền tìm được mục tiêu của hắn ở trong cửa khúc thập bát loan. Cách hắn 80 trượng là một cái huyệt động rất lớn, đám người đang siêu đang lo lắng bất an đợi ở trong đó. Mặc dù không có người nào nói gì, nhưng thông qua tinh thần lực cảm ứng, hắn có thể phát hiện được xung quanh người họ tràn ngập lại cảm xúc xao động. Vội vàng, Trương Sư Huynh Tình huống dường như có chút không đúng, con đường này nếu tiếp tục đi ra ngoài là có thể rời khỏi bứt huyết. Sư đệ an tâm, chớ nên nóng nảy. Bị nhiều dơ như vậy tập kích rất khó có đủ dữ cho bản thân luôn bình thản. Bọn chúng chưa chắc đã có thể rời khỏi được bứt huyết. Người này mặc dù đang an ổn đang siêu, nhưng trải qua thời gian dài như vậy ngay cả bản thân hắn cũng không quá tin tưởng vào suy luận của mình.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 chẳng qua nghe khẩu khí của bọn chúng, đặng hạ cũng không đơn giản như mặt ngoài như thế. Sư thúc, nếu không chúng ta tiến lên xem, nếu như bọn chúng thật sự có thể thoát ra khỏi bức huyết cũng có thể ra tay ngăn cản. Bỗng nhiên một đạo thanh âm thô hào vang lên. Càn Quấy, một võ sĩ họ Trương không kiên nhẫn nói, ở đó có nhiều dơ như vậy bị mùi thơm lạ hấp dẫn tới. Chúng ta ở rất xa phía sau đàn dơi, cho nên mới không có phát sinh xung đột với chúng. Nếu thật sự bị đàn dơi đó bao vây, cái mạng nhỏ của ngư chị e cũng bỏ lại ở trong này. Người nọ khóm nấm đáp lại cũng không dám đứng ra nói gì nữa. Do anh Thừa Phong bật cười, chẳng qua người này nói cũng có đạo lý. Ở trong đàn dơi này mặc dù không có huyết bức,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 Nếu như không có trí linh trợ giúp, cho dù là do anh thừa phong cũng không dám nói mình có thể làm được chuyện này. Sư thúc, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tên võ sĩ họ Trương cầm ngâm một chút, nói: "Đám tiểu tử này không thể thoát khỏi cự hút thập bát loan, chúng ta cũng không thể theo dõi bọn chúng. Hơn nữa giờ phút này đàn dơi đã ngăn cản cửa ra vào."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 Do anh Thừa Phong cười lạnh một tiếng. Những người này quả nhiên là không có lòng tốt buông tha cho hắn. Mà là kiên kỵ đàn dơi số lượng vô tận kia. Không muốn mình chết vào tay bọn chúng mà thôi. Chẳng qua, nếu bọn họ đã treo chọc vào đàn dơi này tự nhiên phải để cho bọn họ hưởng thụ hết thể. Thân hình hơi động. Do anh Thừa Phong rút trường kiếm bên hôn ra. Chân mao chống thi triển huyệt ảnh bộ đến mức tận cùng. Thân hình nhanh chóng tiến vào trong cử khúc thập bát loan, chi, chi, chi, vô số những con dơi phát ra những tiếng kêu hưng phấn điên cuồng. Giờ phút này mùi hương trên người doanh thừa phong vẫn chưa tiêu tan hết. Khi hắn nhảy vào giữa đàn dơi chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Vô số con dơi hét lên những tiếng chói tai rồi lao tới. Nhưng mà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 Làm là những con dơi nào tiến vào trong khu vực đấy đều phát kêu lên những tiếng thảm thiết bị những hạt cát này cắt làm đôi. Chỉ có điều, những con dơi này do bị mùi thơm lạ kích thiết cho nên đã quên mất sợ hãi. Lớp trước ngã xuống lớp sau lại xông lên. Muốn bằng vào ưu thế về số lượng giết chết do anh thừa phong. Nhưng do anh thừa phong cũng nhanh chóng đi về phía trước.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 Kỳ thật, loại mồi hương này chính là thứ họ chuẩn bị để đi săn huyết bướm. Sử dụng mồi hương này đem những con dơi bình thường dẫn dắt đi nơi khác, sau đó mọi người đồng tâm hiệp lực chém giết huyết bướm. Khi hiệu quả của mồi hương biết mất, đàn dơi quay trở về thì đã không còn sự tồn tại của huyết bướm nữa. Đương nhiên, nếu ở trong bức huyết này gặp phải địch nhân bất cộng đái thiên,